Chu Chu bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không tự chủ được dịch dịch về phía doãn tử trương. Bùi cốc gãi gãi đầu nói, thành thật mà nói, chỉ như vậy chúng ta lên núi tìm hai người. Thứ nhất là muốn xem xem Chu Chu ở đã quen chưa, thứ hai là có chuyện muốn hỏi Chu Chu, chuyện gì vậy? Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm sợ hết hồn. Thì ra sau khi Chu Chu rời khỏi nguyên thủy cốc, Người hầu ở đó dọn dẹp gian phòng nàng từng ở mới phát hiện một ít giấy, phía trên viết đầy các loại linh thảo linh thú làm phối liệu đồ ăn. Bùi cốc thích nghiên cứu những thứ này trong nguyên thủy cốc ai ai cũng biết, cho là chu chu hỏi hắn mượn thực đơn, nên không dám tự tiện xử lý, liền đưa đến chỗ bùi cốc. Bùi cốc vừa nhìn, trên giấy viết phần lớn đều là linh thảo mà trong sách của hắn cũng không đề cập đến, hơn nữa thực đơn phối hợp vô cùng phù hợp. không khỏi thắc mắc, cho nên muốn tới thảo luận với Chu Chu, nhưng khi hỏi Chu Chu từ đâu biết được đặc tính của những linh thảo này, có phải đã từng thấy qua hay không, vẻ mặt nàng lại mờ mịt, muội không biết tại sao mình lại biết. Lời này giống như thuận miệng nói ra, khiến ba người còn lại không biết nói gì. Bảo Pháp hổ cười cười tỏ vẻ thoải mái nói, ta thấy Chu Chu trước kia nhất định đã từng học qua linh thảo linh dược cùng thuật luyện đan. Có thể là sau khi bệnh nặng nên không nhớ rõ, có trịnh trưởng lão ở đây, một ngày nào đó sẽ có thể khôi phục thôi. Trên thực tế nào đơn giản như vậy, học luyện đan phải có pháp lực tu vi làm trụ cột. Người có tu vi thì làm sao có thể chỉ bị sốt mà đã cháy hỏng đầu óc mất đi trí nhớ. Quan trọng nhất là, chu chu không có linh căn, còn là phế mạch, căn bản không thể tu luyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba nam nhân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nắm được trọng điểm, Doãn Tử Trương càng cảm thấy, để Chu Chu nói qua một quyển sách đã có thể phát hiện vấn đề, nói không chừng chỉnh quyền bắt nàng đọc tất cả sách trong thư phòng là có thâm ý khác, nên càng muốn Chu Chu trả bài hai quyển sách còn lờ. Dược phổ linh dược chi thúc sơn, coi như thuận lợi vượt qua kiểm tra, Chu Chu tâm tình buông lỏng chút ít, kết quả đến quyển, phương thuốc tĩnh tâm đan bổ sung lại có vấn đề. Phương thuốc nàng nói tới, nếu không phải thêm gì đó, thì lại thiếu đi gì đó, hoặc là cách pha trộn cân đối linh được khác với trong sách. Lần này Doãn Tử Trương không vội trách cứ nàng, chỉ bảo nàng đem phương thuốc nàng nhớ được viết ra giấy, rồi ngày mai đi thỉnh giáo sư phụ. Chu Chu cảm thấy sư phụ căn bản sẽ không để ý đến nàng, nhưng lại không dám phản kháng Doãn Tử Trương, lại nghĩ dù sao người trong động phủ sư phụ cực ít. Nàng hỏi hay không hỏi Doãn Tử Trương cũng sẽ không biết, đến lúc đó nói là đã đưa rồi, chẳng lẽ Doãn Tử Trương còn có thể tự mình đi hỏi sư phụ hay sao? Nghĩ như vậy, nàng yên lòng đáp ứng. Sự kiên nhẫn của Doãn Tử Trương còn tốt hơn tưởng tượng của Chu Chu rất nhiều. Ba tháng đã qua, chỉ cần hắn không phải bế quan thì nhất định sẽ kiểm tra việc học của Chu Chu. Sách có nội dung ít trong thư phòng chẳng bao lâu đã hết. chu chu bắt đầu thống khổ đọc thuộc lòng các tác phẩm vĩ đại cũng may sách trong thư phòng hầu hết cùng một thể loại đều liên quan đến luyện đan chu chu nhìn một lần là có thể nhớ kỹ tình cờ trả bài sai một chút doãn tử trương cũng không quan tâm chỉ bảo nàng viết hết nội dung bị sai ra rồi đi hỏi sư phụ chu chu vẫn luôn ngoài mặt bằng lòng trong tâm phản kháng mỗi lần nàng đến động phủ sư phụ chỉ gặp mấy người nếu tình cờ đụng phải sư phụ Hắn đều mang bộ dáng xa cách, bởi vì Trịnh quyền từng nói trước mặt doãn tử trương, muốn nàng đọc hết toàn bộ sách trong thư phòng đọc rồi mới được đi tìm hắn. Vừa lúc Chu Chu coi đây là lý do, một lần gặp đều chưa từng chủ động hỏi qua sư phụ cái gì. Hai thầy trò giống người lạ, sống yên ổn cùng nhau, Chu Chu không có pháp lực, lên xuống núi ứng bằng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nàng không muốn đụng phải nhân vật nguy hiểm trong thánh trí phái Vì thế an phận ngày ngày ở trên đỉnh ứng bàng Thỉnh thoảng đến dược điền len lén nhổ vài gốc linh dược làm đồ ăn Bùi cốc và bảo pháp hổ lâu lâu cũng sẽ đến thăm nàng Mặc dù vẫn bị doãn tử trương nô dịch áp bách Nhưng Chu Chu thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ Cứ tiếp tục thế này thì quả là tốt Đáng tiếc, mộng đẹp trước giờ đều không dài Nàng sống không buồn không lo Nhưng lại có người trăm phương ngàn kế Chỉ chờ một cơ hội xuống tay với nàng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 37 Sống chết không rõ cơ hội cuối cùng Cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tử Trương Ngủ tại đỉnh ứng bằng được 3 tháng Mấy ngày nay Doãn Tử Trương Phải bế quan tĩnh tu Chu Chu cảm thấy đây là một cơ hội Tốt để đổi gió Cho nên mang theo cần câu Chạy đến bờ suối câu cá Dòng suối nối thông với vùng linh mạch tốt nhất lớn nhất núi Thánh Chí Trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng Mùi vị ngon có thể làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng Chu chu ránh rỗi thường thích lười nhác ngồi ở đây câu cá Ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người Gió núi mát mẻ từng cơn thổi qua dược điền phát ra mùi hương tỏa khắp chung quanh Chu chu thoải mái đến cơ hồ muốn nằm lăn trên cỏ Đang say mê không ngừng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân sột soạt, chu chu quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là thành khuê bản, đệ tử nội môn luyện khí kỳ quản lý phòng đan. Bọn họ đã từng gặp qua vài lần, lần đầu tiên khi hán ở nguyên thủy cốc phát đan dược cho nàng và doãn tử trương, lần thứ hai khi hán ở núi tuệ lự chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử núi ứng bàng, đối mặt với khiêu khích của mấy người núi ngẫu nguyên, hắn chẳng những không bênh vực lẽ phải. Ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bọn họ Hai người ở trong động phủ Trịnh quyền tình cờ bắt gặp mấy lần Vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt Bốn bề vắng lặng Nhìn ánh mắt nham hiểm của thành khuê bộ Nàng rất sợ Giống như đang có mưu đồ xấu gì với nàng Căn cứ vào tin tức vụn vạt nàng hỏi thăm được Không quá khó hiểu vì sao thành khuê bản lại bất mãn với nàng Hắn ta cảm thấy nàng đoạt đi vị trí đệ tử nhập thất của Trịnh quyền trường lão Nhưng người này cũng không biết nghĩ lại, sư phụ nàng đâu nói chỉ thu nhận một đệ tử nhập thất, hắn có bản lãnh gì có thể tiếp tục cố gắng a đố kỷ oán hận nàng có tác dụng gì, thật là không sao hiểu được. Chu Chu nhìn một chút, trong dược điền cách đó không xa có một số đệ tử đạo động đang chăm bón linh dược, tim đang thấp thỏm rốt cuộc bình tĩnh lại, gần đây có người, hẳn là hắn sẽ không dám làm gì nàng. Thành khuê bản dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng một cái, nói, sư phụ phân phó, sáng sớm ngày mai ngươi mang một thùng nước linh tuyền đưa đến chỗ viêu tổ sư, đi sớm về sớm đừng làm hỏng việc. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chu chu thở phào, buông lỏng thân thể nằm trên cỏ, nguy hiểm cuối cùng đã được giải trừ rồi, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chuyện đưa nước linh tuyền không phải nàng chưa từng làm, chẳng qua thường ngày nàng luôn len lén xin doãn tử trương giúp đỡ, đường núi ứng bằng cao chót vót gập ghềnh, còn phải mang một thùng nước, đối với nàng mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì. Đệ tử bình thường không có tư cách bước vào động phổ của view tổ sư, tạm thời chu chu muốn tìm người khác hỗ trợ là rất khó, vì chuyện nhỏ này đi phiền toái bùi cốc thì quá khoa trương. Ngày mai không thể làm gì khác là dậy sớm làm cu ly rồi Sáng sớm hôm sau Chân trời mới lộ ra chút màu trắng bạc Chu chu đã bò dậy đến suối múc ra nước đi về phía đỉnh núi ứng bàng Đường núi càng lên càng hiểm trở Thang đá chỉ chứa được một người đi qua Phía bên là vách đá dựng đứng Chu chu vỉn lan can dựa vào vách núi Từng bước từng bước đi lên trên Mây mù tuyết trắng lơ lửng phía dưới chân Dõi mắt nhìn lại Không nhìn thấy dưới vách đá là cái gì, chỉ thấy biển mây to lớn xinh đẹp được ánh bình minh chiếu vào, giống như tiên cảnh làm lòng người vui vẻ sảng khoái. Cảm giác đứng trên mây quen thuộc như vậy, chu chu xách thùng nước thẫn thờ chốc lát, nhưng không nhớ ra nổi mình đã từng nhìn thấy biển mây khi nào, cho nên lắc đầu rồi tiếp tục đi lên. Đoạn đường núi này thoạt nhìn bình thường, song trên thực tế có pháp trận cao minh khống chế. Nếu không phải mang theo yêu bài tùy thân chứng minh thân phận, thì nàng căn bản không có cách nào an toàn tiến vào. Chu chu cứ đi ba bước lại nghỉ một chút, tim trượt cảm thấy lạnh băng, giống như nguy hiểm đang tới gần. Nàng cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, một bóng đen nho nhỏ từ bên trên bay nhanh về phía này. Cả người chu chu lông tơ dựng đứng, mở to mắt nhìn bóng đen kia từ xa lao đến gần, thẳng tới hướng mình. Không phải nàng không muốn né tránh, mà là bóng đen kia thật sự quá nhanh, là Linh Thứ Ngũ trảo Rốt cục thấy rõ là vật gì bay tới, đáy lòng chu chu hiện lên một câu không biết đã từng thấy qua ở đâu. Linh Thứ Ngũ trảo mỏ và móng cứng như huyền thiết, sắt đen, có sở trường phá vỡ cấm chế và trận pháp. Khó trách nó có thể dễ dàng xông vào phạm vi nơi này. Pháp trận cấm chế bình thường căn bản không ngăn được Linh thú có khả năng phá cấm chế bẩm sinh như vậy. nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức làm người ta hít thở không thông chu chu hét lên một tiếng cúi đầu chỉ thấy mỏ chim vừa nhọn vừa dài như lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm vào vị trí trái tim nàng trước mắt tối sầm nàng gắt gao túm chặt con linh thứ biến thái vô cớ mưu sát mình thân thể lung lay trọng tâm không vững lộn khỏi lan can rơi xuống vách núi cao vạn trượng trước khi chìm vào bóng tối vô biên chu chu cúi đầu rên rỉ một tiếng nhẹ như tiếng thở dài ngay cả chính nàng cũng không kịp nghe gió thì đã tiêu tán trong gió núi mãnh liệt cùng lúc đó Trịnh quyền đang ngồi trong tỉnh thất ở động phủ si ngốc nhìn sảnh đào thuốc bằng đồng thau trên tường sắc mặt bất định lẩm bẩm tự nói ta không muốn hại con bé là do chính nó quá sơ suất. nàng đúng trách ta thấy chết mà không cứu chớ có trách ta là tô lăng thành khuê bản cấu kết với nhau hại nó ta sẽ thay nó báo thù Trịnh Quyền vừa giải thích vừa nhấn mạnh, lặp đi lặp lại, bỗng nhiên lấy tay che mặt không tiếng động khóc lên thảm thiết hắn hối hận, nhưng cô bé kia hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít rồi. Chỉ bởi vì hắn ghen ghét oán giận, cố ý bỏ lỡ cơ hội cứu nàng, hiện tại nói gì cũng đã quá muộn rồi. Hắn không biết phải làm sao đối mặt với nàng, người giao phó chu chu cho hắn, càng không biết làm sao đối mặt với chính mình. Tại sao hắn lại biến thành kẻ máu lạnh vô sỉ đến vậy rồi? Đáng tiếc đã quá muộn. Hối hận đã quá muộn. Doãn tử trương ngồi trong tĩnh thất ở động phủ của mình. Thể xác và tinh thần chìm trong trạng thái không linh. Biến ảo khôn lường. Đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng A trương. Cả người hắn run lên. Mở choàng mắt. Là Chu Chu. Trên đời này chỉ còn một mình Chu Chu gọi hắn như vậy. Nàng đã xảy ra chuyện. Trái tim Doãn Tử Trương giống như bị bóp chặt, không cách nào hít thở, không quan tâm tới gì khác. Hắn nhảy dựng lên lao ra khỏi tĩnh thất, chạy đến phía sau, nhảy xuống vách đá. Phòng của Chu Chu gần vách đá, Doãn Tử Trương vọt vào tiểu trúc nơi nàng ở. Bên trong im ắng không một bóng người, đồ đạc ngay ngắn chỉnh tề, giống như chủ nhân tùy thời đều sẽ trở lại. Doãn Tử Trương bước nhanh ra khỏi phòng, hét lớn, Chu Chu... đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng từ dãy núi truyền về gió mát ban mai thổi qua người hắn đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh léo thấu xương trong một cung điện nguy nga cách đó vạn dặm một khối thủy tinh trong suốt đóng ánh được đặt trong trận pháp giữa đại điện giọt máu đỏ thẫm lơ lửng bên trong khối thủy tinh đột nhiên bắn ra một vầng sáng trói mắt y hệt hỏa diễm chiếu rọi toàn bộ đại điện Trận pháp xung quanh khối thủy tinh cũng đồng thời sáng lên từng vầng sáng vàng, phát ra từng đợt âm thanh u u trầm thấp trên hai thiếu nữ mặc áo trắng canh giữ bên ngoài đại điện bị một màn bất thình lình này làm cho sợ hết hồn, đang định đi gọi người, thì đã thấy một cô gái dung mạo như thiên tiên, mặc cung trang màu đỏ đi tới. Hai thiếu nữ áo trắng nhất tề thở vào nhẹ nhòm, cung kính quỳ dạp xuống đất nói, bái kiến thái tử phi... Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 38 Án mạng trốn thâm cung Mỹ Nhân áo đỏ thoạt nhìn mới chỉ 18-19 tuổi Tóc đen như moon Da trắng như tuyết Đầu đội kim quan Eo mang thắt lưng màu vàng Toàn thân giống như một ngọn hỏa diễm bùng cháy Xinh đẹp diễm lễ co hồn người Đáng sợ nhất chính là Uy phong phát ra từ trên người nàng Tu sĩ hậu kỳ kết đan cao cấp Nàng chính là thái tử phi trong miệng thiếu nữ áo trắng, kỳ quái là bên cạnh nàng không hề có bất kỳ người hầu đi theo nào, tới vô cùng đột ngột. Lạnh nhạt ném một câu miễn lễ, mỹ nhân áo đỏ không thèm đếm xỉa tới hai thiếu nữ kia, ung dung đi vào cung điện, giơ hai tay lên chỉ về phía trận pháp, ngón tay ngọc múa lượn, dùng tốc độ cực nhanh kết thành một hình thủ ấn. Kim quang từ trận pháp trên điện càng sáng chói hơn. Vầng sáng liệt diễm của giọt máu bên trong khối thủy tinh nhanh chóng bị chế trụ Hai thiếu nữ áo trắng liếc nhau một cái Một người trong đó đi lên khom người nói Thái tử Phi, thái tử điện hạ từng ra lệnh Nếu hồn tinh có gì khác thường thì phải lập tức bẩm báo Người xem Hai người bọn họ đều là tỳ nữ của thái tử Hai năm trước bị phái đến nơi này chấn thủ Khối hồn tinh trong đại điện chưa từng có động tĩnh gì Hôm nay bỗng nhiên tỏa hào quang tứ phía, theo ý của các nàng, hẳn nên lập tức truyền tin tới Đông Cung, nhưng thái tử phi đích thân tới, theo lý cần phải xin chỉ thị của nàng trước. Thái tử điện hạ đang bế quan, ai cũng không gặp, loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải quấy dày hắn. Mỹ nhân áo đỏ chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt phức tạp nhìn từng chút từng chút đốm sáng của hồn tinh rơi xuống trong trung tâm trận pháp. Thiếu nữ áo trắng muốn nói lại thôi Thái tử rất coi trọng khối hồn tinh này Trên dưới trong cung đều biết Giọt máu trong hồn tinh nghe nói là của một vị thiếp được thái tử vô cùng sủng ái lưu lại Nó có cùng nhịp thở với an nguy tính mạng của nàng ta Nhưng ý tứ của thái tử phi dường như muốn giấu giếm chuyện này Xem ra khó mà bẩm báo được Mỹ nhân áo đỏ khẽ mỉm cười Quay đầu ôn nhu nói với các nàng Bỏ đi Bổn cung biết là làm khó các ngươi. Các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Thiếu nữ áo trắng thở vào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì. Hành lệ xong liền xoay người đi ra ngoài điện. Nhưng vừa bước một bước đã cảm thấy sau lưng nóng lên, giống như bị bàn ủi nóng nung đỏ áp vào, đau đến thấu tim can, không khỏi há miệng muốn thét lên thảm thiết. Song đã quá muộn, trước mắt chỉ còn một mảnh hỏa diễm, không phải do hồn tinh phát ra. Mà là ngọn lửa thực sự ngực của các nàng bị một đoàn lửa đỏ ngầu xuyên thấu từ phía sau thành một lỗ thủng lớn Ngọn lửa trong nháy mắt khuếch tán Bao phủ cơ thể các nàng Hai thiếu nữ đáng thương ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra Đã bị ngọn lửa mãnh liệt đốt thành cho bụi Đến chết các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ngọn lửa liệt diễm sau khi giết chết hai thiếu nữ Giống như có tính mạng nhanh chóng thu lại Chui vào đầu ngón tay của mỹ nhân áo đỏ Đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mỹ nhân áo đỏ cúi đầu nhìn đầu móng tay đỏ thẫm trên tay mình, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người lại ngẩng đầu nhìn hồn tinh, không nói một câu. Ánh sáng từ giọt máu trong hồn tinh từ từ ảm đạm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Kim quang trận pháp vây quanh cũng dần trở về bộ dáng bình thường, khác biệt duy nhất là trên hồn tinh có thêm những vết dạn nước nho nhỏ. Những vết này khi nhìn kỹ giống như hình vẽ thu nhỏ của một con tước điều giang cánh bay lên. Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhíu mày nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ nồng đậm, còn có mấy phần nghi ngờ không giải thích được. lẩm bẩm nói, nhanh như vậy mà ngươi đã làm tới bước này. Chẳng qua con tước điều kia đại biểu cái gì đây? Nàng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ thông, muốn hoàn toàn giấu giếm thái tử, thì phải mau chóng giải quyết dị tượng phát sinh ở nơi này. cho nên nàng không chút do dự bấm tay kết thành pháp. Ấn, phóng ra hồng quang bao lấy hồn tinh. Chỉ chốc lát sau hồng quang biến mất, tất cả vết dạn trên hồn tinh đều biến mất, trở về bộ dáng vốn có. Mặc dù ta có tư tâm, nhưng dù sao cũng là thay ngươi giấu giếm lần này. Tình huống hôm nay nếu như để thái tử phát hiện, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu muội, một mình ngươi phải cẩn thận, Ta thật không hy vọng gặp lại ngươi. Mỹ nhân áo đỏ cắn môi, trong lòng mặc niệm, khẽ vung váy dài. Trên đại điện nổi lên gió lốc cuồn cuộn thổi bay hai đống cho trên mặt đất ra ngoài. Đảo mắt liền không thấy đấu vết. Hết thảy dường như chưa từng phát sinh. Chỉ trừ bên ngoài cung điện thiếu đi hai người. Trong thâm cung lớn như thế, tự dưng thiếu đi một hai người cũng không phải chuyện lớn gì. Doãn tử trương ở chỗ chu chu tìm không được người. liền vội vàng đi tới động phủ của Trịnh Quyền, sư phụ Viu Thiên nhận đang bế quan, lúc này không trông cậy được rồi, chỉ có thể đi tìm sư phụ của Chu Chu nhờ hỗ trợ, để Tôn sư trưởng lão đã hạ lệnh cha gió tung tích của nàng. Hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, Chu Chu vô cùng nhát gan sợ chết, không có người tin cậy đi cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dám chủ động rời khỏi phạm vi quản chế trong núi ứng bằng, có thể khiến nàng tín nhiệm Cả phái thánh trí chỉ có hắn cùng bồi cốc, bảo pháp hổ, miễn cưỡng thì còn kinh cát nhân. Những người khác cho dù là sư phụ trịnh quyền, chu chu cũng mang theo nhiều phòng bị. Doãn tử trương lấy ra ba đạo truyền âm phù, gửi thư báo cho ba người kia, rất nhanh nhận được hồi âm. Bọn họ đều chưa từng trông thấy chu chu hy vọng duy nhất chỉ còn lại trịnh quyền bên này. trịnh quyền vẫn tiếp kiến hắn trong đại sảnh hình cái vạc, vẻ mặt uể oải ủ rột. Nghe hắn vội vã nói ra mục đích đến, liền phân phó phụ Quy đang đứng bên cạnh, lấy kham dư tinh của núi ứng bằng lại đây cho ta. phụ Quy biết chuyện nghiêm trọng nên không dám chậm trễ rất nhanh mang tới. Kham dư tinh là một phiến đá rộng hai thước vuông, bên trên có một cái mâm tròn đường kính hai thước, trong mâm khắc bản đồ trong giải ứng bằng, phía trên phân bổ hơn 100 điểm sáng nho nhỏ, mỗi điểm nhỏ đại biểu cho một đệ tử núi ứng bằng. Chỉ cần nhìn vị trí những điểm nhỏ này là có thể biết đệ tử mình đang ở nơi nào trên núi ứng bằng. Núi ứng bằng luyện chế quản lý đan dược cho cả thánh trí phái. Đối với phương diện an toàn đề phòng cực nghiêm, đệ tử trên núi phải mang theo yêu bài tùy thân. Có yêu bài này, hành tung của bọn họ sẽ được giám thị nghiêm mật. Đồng thời yêu bài cũng là chìa khóa mở ra các trận pháp khác nhau. Yêu bài của mỗi người có thể thông hành đến các địa phương khác nhau Sau khi Doãn Tử Trương biết được tác dụng của Kham Dư Tinh Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi trịnh quyền chỉ ra chỗ Chu Chu ở Hắn mới biết mình đã thở phào quá sớm Chu Chu ở sướng tiên cốc Sắc mặt Doãn Tử Trương âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước Không nói hai lời xoay người rời đi sướng tiên cốc là sơn cốc được phong bế cô lập ở dưới đỉnh ứng bàng trong cốc sương mù dày đặc quanh năm yêu thú hoành hành chu chu không có pháp lực tu vi không thể nào đi vào cốc khả năng lớn nhất là trực tiếp ngã từ vách núi trên đỉnh ứng bàng rơi xuống cốc nàng yếu ớt như vậy chỉ cần té từ trên núi xuống cũng đã là thập cửu nhất sinh rồi huống chi còn ngã vào sơn cốc như vậy cho dù may mắn không thành thịt vụn ngay tại chỗ Cũng sẽ bị yêu thú coi như điểm tâm mà ăn sạch. Doãn tử trương không dám tưởng tượng thêm. Toàn lực tăng tốc chạy về phía sướng tiên cốc. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chu Chu, mỗi ngàn vạn lần phải chịu đựng. Đừng xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 39, cả nhà ngươi đều là heo. Quay lại lúc Chu Chu bị mỏ của linh ngũ chảo đâm vào ngực. loạn troảng rớt xuống núi. Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu óc chu chu tỉnh táo lạ thường. Hai mắt nhắm lại, lại, nhìn, thấy một màn cực kỳ quái dị. Nàng giống như một cái phao bị đâm rách, trong khi nàng không hay biết. Dường như có một luồng khí nóng cường đại không cách nào hình dung lưu chuyển trong cơ thể nàng. Thoáng cái tìm được lối ra, phun ra từ miệng vết thương của nàng. Đây không phải máu tươi, mà là ánh sáng, là sức nóng. là một luồng năng lượng đáng sợ dường như đủ để thiêu đốt thiên địa. Linh thứ Ngũ Trảo sau khi đả thương người liền dồn sức dãy dụa cố gắng chạy trốn dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngây người, toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát bị sức nóng mãnh liệt cắn nuốt, hóa thành làn khói trắng, ngay cả cho bụi cũng không trừ. Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người, luồng sức nóng không ngừng phun ra từ miệng vết thương. Chu Chu lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, giống như ăn quá no, một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ở một cái, cảm giác chướng bụng nhất thời biến mất, nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận. Chu Chu cảm thấy theo dòng sức nóng cực nhanh này, bản thân mình từng chút từng chút suy yếu, cuối cùng mất đi chi giác, cho nên nàng không thấy được, dòng sức nóng bắn ra từ vết thương của nàng hóa thành vô số tước điểu rực lửa. Cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ, cũng không thấy những con chim kia nâng nàng chậm rãi bay xuống đáy cốc, khiến nàng không bị rơi thành thịt vụn. Càng không thấy những con tước điều do liệt hỏa ngưng thành kia sau khi đưa nàng an toàn đáp xuống liền vây quanh ngưng thành một cột sáng khổng lồ. Cột sáng hình dáng biến ảo, một con chim lửa khổng lồ từ từ thành hình đầu gà, cảm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. Tổ hợp kỳ lạ lại mang vẻ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lạy lông đuôi thật dài rực rỡ trói mắt giống như suối gấm chảy rửa không trung Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn, con chim lửa bỗng run lên, như không cam lòng một lần nữa co rụt lại, biến thành một viên tròn hình cầu. Sau đó mọc ra bốn chân ngắn ngập, lộ tai cụp lại hình tam giác, mắt nhỏ dài hẹp, cái mũi và miệng nhô ra, đồng thời mọc thêm cái đuôi nhỏ ngắn cũn. Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người Chu Chu khi bị cột sáng chiếu xuống đều đã hóa thành cho bụi. Một luồng uy lực vô cùng cường đại chút xuống tứ phía, làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy tán loạn. Đáy sướng tiên cốc chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cô tịch. Qua một lúc, uy lực từ từ tan đi, Chu Chu lặng lặng nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự. Hết thảy những chuyện thần kỳ phát sinh ở đáy cốc. Đã bị sương mù dày đặc che giấu không người nào phát hiện Dường như chỉ trong chốc lát Lại giống như đã qua thật lâu Chu Chu bắt đầu khôi phục chi giác Giống như có người ôm lấy nàng nhẹ nhàng lay lay Bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc Chu Chu mau tỉnh lại Chu Chu từ từ mở mắt Đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc Vẻ mặt mang đầy vẻ bối rối khẩn trương mà nàng chưa từng thấy qua Chính là Doãn Tử Trương Doãn tử trương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi, trái tim đập mạnh rốt cục khôi phục luật động bình thường. Vì muốn mau chóng tìm được chu chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách đá đỉnh ứng bằng xuống, dựa vào thuật khinh thân không ngừng mượn lực bình an rơi xuống đất, quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền phát hiện chu chu, trên người chu chu không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là y phục trước ngực bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Doãn tử trương kiểm tra đơn giản Biết là nàng không bị nội thương Hô hấp vững vàng không lo lắng đến tính mạng Trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích động Như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết Hắn chưa bao giờ biết Cô nàng nhỏ ngốc nghếch quê mùa không xinh đẹp Thậm chí có chút xấu này Thế nhưng lại trở nên quan trọng như vậy trong lòng hắn Đây là nơi nào Chu chu mờ mịt nhìn chung quanh Gần đó trụi lùi không có gì cả Hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn Nơi này là đáy sướng tiên cốc, muội bây giờ có thể đứng lên không? Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hãy nói, nơi này yêu thú rất nhiều, cho chúng nó nhét kẽ răng cũng không đủ. Doãn tử trương mặt lạnh nói, chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, đáy sướng tiên này cũng rất kỳ quái. chung quanh đây thật giống như vừa bị đại hòa thiêu rụi, một chút hơi thở yêu thú cũng không có, nhưng nơi này không phải chỗ để ung dung nói chuyện. Ai biết sẽ ẩn chứa nguy hiểm gì, vẫn nên trở lại chỗ an toàn trước rồi hãy nói. Chu Chu nghe lời đưa tay chống người dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải hạ xuống đụng tới cái gì, nàng sợ hết hồn quay đầu, lại thấy một con heo nhỏ màu trắng tròn vo cực kỳ đáng yêu đang đứng bên tay nàng, đôi mắt hít hít cong cong giống như đang cười. Con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao? Trời ạ, yêu thú đáng yêu thế sao? thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào, mà đầu nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi, làm sao còn có thể ăn thịt người đây, lúc doãn tử trương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh chu chu, chẳng qua lúc đó hắn tâm loạn như ma, không phát hiện con heo này có tính uy hiếp gì, nên cũng không thèm quản nó, bây giờ nghe chu chu hỏi, không nhịn được nhíu mày nói, họ hàng của mình mà muội cũng không nhận ra, Họ hàng Chu chu ngây ngốc trả lời một câu Một lớn một nhỏ hai con heo đần Không phải họ hàng thì là gì Miệng hắn sao có thể đọc như vậy Chu chu vô cùng bực tức Đi lên Ta cõng Doãn tử trương quay lưng Ý bảo chu chu úp lên lưng hắn Con heo nhỏ kia dường như phát hiện ý đồ của bọn họ Miệng cắn chân váy chu chu không chịu nhà ra Chu chu vốn rất thích nó Thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên len lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng doãn tử trương. Nàng không dám thương lượng với doãn tử trương mang theo nó, nên không thể làm gì khác là tiền chảm hậu tấu. May là con heo nhỏ biết điều, chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy, thì doãn tử trương sẽ không phát hiện. Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng, lặng lặng nằm trên vai nàng, biết được phải ngoan ngoãn. Ban đầu Chu Chu còn lo chân nó ngắn không có lực sẽ bị té, nhưng khi Doãn Tử Trương dần dần bay nhanh hơn, nàng phát hiện lo lắng này chỉ là dư thừa. Cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào, không thấy nó dùng sức, vậy mà giống như dính trên người nàng, bất kể đường đi sóc này cỡ nào vẫn lù lù bất động. Hôm nay sướng tiên cốc dường như rất yên bình, Doãn Tử Trương cơ hồ không một trở ngại mang theo Chu Chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốc. rồi đi tắt trở về núi ứng bằng đến chỗ an toàn doãn tử trương thả chậm cước bộ rốt cục không nhịn được vừa đi vừa nói heo đần làm sao muội lại chạy ra ngoài làm sao ngạ từ trên núi xuống sướng tiên cốc sư phụ đang bế quan nhàn rỗi không có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó hay là có người hại muội hắn suy nghĩa kỹ lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý chu chu nhớ lại chuyện lúc nãy sợ đến sắc mặt tái xanh, run giọng kể ra chuyện sáng hôm trước thành khuê bản sai mình đưa nước lên núi cho view thiên nhận. Hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một con linh thứ ngũ chảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nàng rơi xuống vách núi. Về phần những ảo giác kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ, không dám nói ra. Chuyện được phát tại trang web audio mới com. Chương 40, vật giống y chủ Edoter, Tần Nguyệt nhớ ra lúc bị ác điều tập kích, chu chu bây giờ mới phản. Ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình. A, quần áo của ta. Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt. Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ. Doãn Tử Trương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói, đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. không hiểu muội khẩn trương cái gì, không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem? Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫn xem qua vết thương một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê không biết gì. Người này nói chuyện sao lại độc như vậy? Nàng là người bị thương a, còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a. doãn tử trương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng hừ nói ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có con chim chết tiệt kia đâu chu chu lập tức nghe ra vấn đề đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng có lầm hay không a sau này nàng làm sao lấy chồng này ta hỏi muội đấy câm à doãn tử trương tiếp tục hỏi một chút cũng không cảm thấy mình nói sai Nói lý với ác bá là vô dụng, chu chu nhụt chí, bất đắc dĩ nói, ta không biết, ta ngất đi mất rồi. Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con linh thứ ngũ chảo kia thành khói trắng, nhưng chuyện này rất quỷ dị, nàng cho là ảo giác, dĩ nhiên sẽ không nói ra. Cái gì cũng không biết, đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội. người khác nói cái gì cũng tin, thiếu chút nữa hù chết ta. Doãn tử trương nhớ lại lúc nãy mình thất kinh thế nào, cảm thấy thật mất mặt, càng căm ghét tên thành khuê bản lừa chu chu lên núi hơn. Ta không biết thành khuê bản sẽ hại ta. Chu chu cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế muốn giết nàng, xem ra núi thánh trí nguy hiểm hơn chu gia thôn nhiều. Trở lại phòng trúc nhỏ của chu chu, doãn tử trương phát hiện con heo nhỏ trên vai nàng, giận đến xanh mặt. Cóng chu chu lên núi thì thôi, tự nhiên lại có thêm một con heo, chuyện này tính làm sao? Chu chu ôm con heo nhỏ trước ngực, che đi cái lỗ trên y phục, vừa quan sát sắc mặt doãn tử trương, vừa gượng cười lùi lại, ta, ta đi thay y phục. Nói xong nhanh như trước chạy vào phòng, sợ doãn tử trương nổi giận, lề mề thay y phục, xem chừng cơn giận của doãn tử trương chắc đã tiêu tan chút ít. Chu chu ôm con heo nhỏ rụt rè đi ra nói, chúng ta có phải nên nói với sư phụ một tiếng, nàng không muốn gặp Trịnh quyền, nhưng chuyện này kinh động tới hắn, bây giờ trở về cũng phải đi báo một tiếng cho hợp tình hợp lý. Doãn tử trương rủi tay kéo lộ tai con heo, sách đến trước mặt, hung dữ nói, Muội mang tiểu xúc sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống sướng tiên cốc tìm muội rồi, đang rất đói. Điều chưa dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũng đá lung tung liều mạng rãy ruộng kêu ư ư thảm thiết, tiếng kêu không giống như những con heo bình thường, mà lại giống tiếng trẻ con làm nũng, ngọt ngào mềm mại rất dễ nghe. Không được. Chu Chu nhào lên cứu, song bị Doãn Tử Trương kéo cổ áo xách sang một bên, duỗi thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ, đành phải cầu xin nói, ta làm cho huynh đồ ăn khác, nó đáng yêu như thế. không thể ăn doãn tử trương vốn chỉ hù dọa nàng có điều thấy bộ dáng tội nghiệp của nàng oán khí liền giảm xuống nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng rãy ruộng ra vẻ ngoan ngoãn tứ chi buông thõng vô cùng đáng thương bộ dáng tức cười kia lại có vài phần giống chu chu không khỏi cảm thấy thú vị buông chu chu ra hai tay nắm lấy con heo bóp nhẹ mấy cái con heo nhỏ mập đến mức không có cổ tròn vo Mềm mại như không có xương, trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mềm mại, loáng thoáng có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông. Nhìn vẻ mặt cam chịu để hắn trà đạp của nó, lại khiến doãn tử trương không xuống tay được, hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng chu chu, đe dọa nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn, nó sẽ rất ngoan ngoãn. chu chu đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dễ đảm bảo đi thôi đi gặp sư phụ muội trước mấy người bồi sư vinh ta đã báo tin rồi doãn tử trương làm việc nhanh nhẹn lúc chu chu đi thay quần áo hắn đã phát ra ba tấm truyền âm phù cho bùi cốc bảo pháp hồ cùng kinh cát nhân nói đã tìm được chu chu bình an vô sự bảo bọn họ yên tâm con heo nhỏ bám trên người chu chu không chịu rời đi Chu Chu đành mang theo nó, cùng đi gặp sư phụ, nàng cảm thấy con heo nhỏ đáng yêu như thế, khác với heo đất bình thường, lại là nhặt được ở sướng tiên cốc, lai lịch gì cũng khó biết, sư phụ kiến thức rộng hơn nàng nhiều, có lẽ có thể biết giống loài của nó, nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bảo vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, từ khi có trí nhớ tới nay, Thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là tiểu chư, nhất định phải tìm người giám định, không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng. Vậy thì nàng phát tài rồi. Doãn tử trương không biết ý nghĩ của nàng, cũng không quản nàng. Hai người một heo đi đến động phổ của trịnh quyền, chu chu phát hiện tiểu chư vốn cắn chân váy đi theo bên người nàng đã biến mất. Đang định đi tìm thì lại bị doãn tử trương kéo lại, chắc là trên đường lén chạy mất. Nơi này cấm chế khắp nơi Nó cũng không trốn được Gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó Chu chu bất đắc dĩ Đành phải nghe theo Âm thầm cầu nguyện tiểu chư đừng đi mất Nàng thật vất vả mới gặp được Con thú nhỏ đáng yêu thích hợp Làm thú cưng như vậy Chỉ quyền nghe nói chu chu bình an vô sự Trong lòng liền buông lỏng Hắn vẫn cho rằng chu chu càng xui xẻo Hắn sẽ càng vui vẻ Nhưng khi tính mạng chu chu gặp nguy hiểm Hắn mới phát hiện lòng mình còn chưa nguội lạnh đến mức đó Tuy hắn vẫn không thích Chu Chu nhưng lại không nhịn được vui mừng khi thấy nàng còn sống Ít nhất mình không cô phụ sự phó thác của nàng Không làm nàng thương tâm Doãn tử trương nói ra mình hoài nghi thành khuê bản cố ý hãm hại Chu Chu Cho dù Chu Chu bị linh thứ ngũ chảo tấn công là trùng hợp Nhưng lửa nàng lên núi chắc chắn không có ý tốt Việc này chỉ quyền đã sớm biết Để một người lòng dạ hẹp hòi, ác độc vô tình, giáp tâm hại người ở trên núi ứng bằng thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Chỉ bởi vì ghen ghét chu chu có thể trở thành đệ tử nhập thất của mình mà dám liên thủ cùng người khác răng bay ý định giết nàng. Nếu sau này trong phái thánh trí có người đắc tội hắn, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người. Trịnh quyền triệu phụ quỳ tới. Hỏi. Thành Khuê Bản hiện đang ở đâu? Gọi hắn tới. Phụ Quy phụ trách xử lý tạp vụ ở Động Phủ của trịnh Quyền. Các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm. Đối với đệ tử núi ứng bằng, hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của trịnh Quyền. Đối với tình huống của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay, lập tức nói. Chiều hôm qua sư đệ Thành Khuê Bản cùng đệ tử núi ngẫu Nguyên, núi Thái Trúc xuống núi Mô Linh Dược. giữ theo lịch trình, ít nhất 3 ngày sau mới có thể trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Tiểu Trư gặp rắc rối edit, Tần Nguyệt Chu Chu và Doãn Tử Trương nhìn nhau, thành khuyên bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chứng cớ vắng mặt để thoát khỏi hiểm nghi, thứ hai là trột dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một người khác, hơn phân nửa là hắn có đồng đảng trong phái Thánh trí Người có thủ với chu chu không nhiều, còn ai khác ngoài tô lăng đây, vận khí của chu chu thật sự rất tốt. Bất kể việc nàng bị linh thứ ngũ chảo tấn công có phải ảo giác hay không, chỉ xét chuyện nàng ngạ từ đỉnh ứng bằng xuống đáy thâm cốc mà không chút tổn thương đã đủ thần kỳ rồi. Hơn nửa sướng tiên cốc yêu thú hoành hành, ấy vậy mà hôm nay ngay cả bóng ma cũng không thấy, càng không xuất hiện nửa con yêu thú, thật làm người ta khó hiểu. Nếu vận khí của Chu Chu không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã xuống Sơn Cốc đã trở thành vụ án phức tạp, không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm vưu thiên nhận, càng không ai biết, ở trong pháp trận trùng trùng điệp điệp kia nàng lại mặc danh kỳ diệu bị tấn công ngã xuống vách núi. Coi như sau này tìm được thi thể của nàng, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh, không may xảy chân ngã, mà hung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉnh quyền nghe xong lời phụ quy, nhíu mày nói, hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào thánh trí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta. Đây là quyết định phải chừng chỉ thành khuê bản. Doãn tử trương ánh mắt lóe lên không nói gì, Chừng chỉ thành khuê bản hắn cũng chưa hà giận, còn ả tô lăng kia nữa. Sống chết của thành khuê bản chỉ dựa vào một ý muốn của chỉnh quyền. Nhưng Tô Lăng là chắc gái của trưởng lão núi ngẫu nguyên Tô Kinh, hơn nữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng tham gia vào chuyện này, phòng trừng nàng vẫn có thể dựa vào tàng tổ phụ mà tránh tội, nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt. Doãn tử trương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nếu thật sự như thế, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để trừng trị Tô Lăng, nhưng bây giờ nói với trịnh quyền cũng chỉ làm ông khó xử. Không đề cập tới cũng được, Chu Chu lén kéo góc áo Doãn Tử Trương, nhỏ giọng nói, Vinh có cảm thấy hay không, hình như nơi này càng ngày càng lạnh. Trịnh quyền Tu Vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe thấy, liền phát hiện không ổn, thần sắc biến đổi, đứng lên đi tới khố phòng chứa hòa trùng, phủ quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Trương cũng kéo Chu Chu theo sát. Sở dĩ động phủ của trịnh quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phòng lưu giữ rất nhiều hòa trùng Mấy thứ này trong mắt trịnh quyền quan trọng không thua gì linh dược chân quý Bình thường tu luyện chân hỏa trong cơ thể hay luyện đan đều phải dùng đến Hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ Không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì Có thể nào không nóng lòng cho được Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng Chỉ thấy đại môn khép hờ Nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần, chỉ quyền lấy ra một pháp khí làm lá chắn chắn trước người, một ngón tay bắn ra mở rộng cửa khố phòng. Tên đạo tặc to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt tự tiện xông vào động phủ của trường lão kết đan, lấy trộm hỏa trùng ngay lập tức hiện thân dưới tám con mắt của bốn người. Chu chu giật mình chỉ vào đạo tặc kia, thất thanh nói, tiểu chư, trong khố phòng bừa bãi, hòm đựng thú hỏa yêu tinh. Chai chứa huyết thanh linh hỏa tán loạn trên mặt đất, tiểu chư đang giơ đôi chân trước, đưa một khối thú hỏa yêu tinh giữ dần màu tím hồng đến bên miệng, ngay trước mặt bốn người một ngụm nuốt xuống. Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của chu chu, nheo mắt nhìn nàng ư ư hai tiếng, trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như muốn nói, nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon, mau tới thử xem. Phủ quy thấy vậy lập tức nổi giận. Hết lớn một tiếng nghiệt xúc rồi lấy ra pháp khí cửu diễm lôi đỉnh kiếm mang bên mình, đâm về phía tiểu chư. Hắn phụ trách quản lý động phủ của trịnh quyền. Hôm nay thế mà có một con yêu thú ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn. Xem tình hình thì hòa chủng trong khố phòng đã bị nó ăn không ít. Hắn tới núi ứng bằng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không giận tới phát điên. Chu chu vừa vội vừa sợ muốn xông qua cứu, xong lại bị doãn tử trương kéo lại. Doãn tử trương là người tỉnh táo nhất trong bốn người, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thú hòa, linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ kết đan như Trịnh quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể. Con heo này làm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì. Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới. Nếu chu chu xông ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, Bạn nhất bị phụ quy ngộ thương lại càng gây.